Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối cuối tuần hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma Sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn Một à, câu chuyện nữa của tác giả Thiên tường Câu chuyện Oán Niệm Nhà Hoang Bây giờ chúng tôi sẽ được hân hạnh Mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Qua phần diện học của Đích soạn Bình minh vừa ló dạng, tiếng mấy con chim kêu ríu rít trên mấy cành cây sát bên tường nhà. Bên trong phòng Tuấn vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu. Ngồi dậy vươn mình một cái anh lầm bầm. Mời vậy mà đã sáng rồi sao hả? Hôm nay chủ nhật thì lại dậy sớm, đúng thật là chán mà. Với tay cầm lấy cái điện thoại thông minh đặt ở bàn bên cạnh giường, gác giật mình nhìn lên rồi lại than thở. trời đất ơi mới có sáu giờ hai mươi chắn chết đi mất thôi Tuấn nhăn mặt thở dài suốt cả tuần làm việc mệt mỏi ngày nào cũng phải dậy sớm để đến công ty chờ mãi tới ngày chủ nhật để được ngủ nướng cho đã ấy vậy mà mới chỉ hơn 6 giờ cả đất tỉnh dậy như một thói quen chẳng tài nào có thể ngủ lại vẫn còn mệt nhưng tuấn cũng chẳng định nằm thêm nữa mà bỏ điện thoại lên bàn rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân các định rửa mặt ăn sáng xong sẽ đi kiếm chỗ nào đó uống cà phê đang đánh răng thì bên trong chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi do có người đang gọi tới phòng vệ sinh cách phòng ngủ khá xa đang mải mê đánh răng cho nên Tuấn không nghe tiếng chuông điện thoại mãi một lúc sau xong việc thì mới trở vào nhà chuông điện thoại lại reo lên bây giờ Tuấn Minh nghe thấy nó thì nhanh chóng bước vào trong phòng Cầm chiếc điện thoại rồi bắt máy. Alo, sang ra gọi ta có chuyện gì vậy? Ở đầu dưới bên kia giọng của một gã thanh niên đáp lại. Trời đất đời làm cái gì ta gọi nãy giờ không có bắt máy, đang ngủ à? Không, dậy rồi. Mày đánh răng rửa mặt đây, có việc gì? Việc gì là việc gì. Nay cuối tuần tính dụ mày đi ăn sáng rồi cà phê. Mày mới ngủ dậy chắc cũng chưa ăn gì phải không? Tuấn liền đáp ngay. Ờ, chưa ăn. Tôi cũng đang định đi ăn rồi đi cà phê Mà có tao với mày thương hả Không Lần nữa có mấy đứa trong hội của mình đó Từ nó ra sau Còn tao với mày cứ đi ăn sáng cái đã đến đồng ý đáp rồi cúp máy Ờ nghe ok đây Vậy lần nữa gặp nhau ở chỗ cũ đi ăn Tôi thay đồ cái Các kia liền đồng ý rồi tắt điện thoại Cô gọi kết thúc Tuấn mới thấy Trên màn hình hiện ra gần chục cuộc gọi nhữ Mà gã kia gọi tiền đến đến giờ gã liền mỉm cười mẹ nó sáng nay tự nhiên gọi đi cà phê không giống với phong cách của thằng này chút nào cả nói xong tuấn cất điện thoại gã lại tỏ ra vui vẻ hơn so với ban nãy vì dù sao hôm nay đã có kèo cà phê thơm với đám bạn chứ không nhàm chán giống như mình nghĩ thay luôn bộ đồ đơn giản tuấn xuống nhà lấy con xe máy của mình rồi rời đi tại một ngã ba có chủ đèn xanh đỏ tuấn thấy gã ban nãy gọi điện đã đứng chờ sẵn liền tỏ ra bất ngờ Đánh xe tấp vào lề Tuấn Điền tuyết còi một cái rồi hỏi Mày đi gì mà nhanh vậy Nhà tít ngoài kia cơ mà Sao hôm nay hơi lạ đó nha Các thanh niên mặc trên mình Cái quần Tây Âu Và cái áo phông cộc tay Điền nhìn lại đằng sau khi nghe thấy tiếng còi Nhận ra đó là Tuấn Các liền cười rồi đáp À thì ban nãy tao chạy đến gần đây tao mới gọi Nãy ngủ dậy sớm mà chán quá Chạy thẳng vào đây Sao mới gọi cho mày đó tuấn ả lên một tiếng à ra vậy mà sao tao cũng thấy hôm nay mày cứ kỳ kỳ đó bình thường toàn anh em phải gọi mãi mày dám minh hẹn được mày đi cà phê tự nhiên hôm nay lại chủ động vậy hả gã kia thực ra tên là khương hiện tại đang là ở ngoài diệt thành phố và đang làm cho một công ty du lịch đúng như tuấn nói bình thường gã này vì làm về du lịch cho nên muốn gặp cũng khó vì khương chẳng mấy khi có mặt ở nhà Vậy mà hôm nay lại rảnh rỗi và gọi rủ dê như vậy. Khương ngầm mở rồi đáp. À thì cứ để tụi mày gọi hoãng ngại. Nhân đợt này rảnh cho nên chủ động một chút có sao đâu. Hơn nữa là ta cũng có chuyện này muốn bàn với tụi bay. Nhau mày một cái Tuấn liền thắc mắc. Có chuyện gì cần bàn à? Mà chuyện gì vậy? Khương lúc này ẩm mở chưa muốn nói ra Tuấn lại bảo. Thằng này hôm nay á còn thần thần bí bí. Thôi đi ăn đi ta đói quá. Hai gã liền nổ máy rồi đi ăn. Hơn 30 phút sau đã có mặt tại một quán cà phê. chờ thêm một lúc nữa thì mấy người còn lại trong đám cũng có mặt. Bước vào bên trong là ba người. Một người thanh niên, còn hai người là hai cô gái xinh đẹp. Thế ba người Tuấn liền đưa tay ra hiệu rồi gọi. Này, bọn tao bên này. Mấy người thi Tuấn và Khương đang ngồi sẵn tiến lại chào hỏi rồi ngồi xuống. Cô gái phục vụ bước ra. Năm người nhanh chóng gọi nước xong tiếp tục câu chuyện. Cô gái tên Huệ liền bảo. Trời đất đây có khi cũng gần hai tháng rồi mới gặp tụi bay đó. Cả đám gần gù Huệ nhìn khương rồi tiếp tục nói. À còn thanh niên này, nãy bảo có việc gì cần bàn mà phải không? Đến giờ sực nhớ ra cũng nói. À đúng rồi, nãy nó cũng nói với tao là có chuyện gì đó cần bàn. Thế bộ thần bí lắm. Bốn người hướng mặt về khương chờ đợi. Đã cười cười uống ngụm trà đá rồi bảo Thì có chuyện muốn bàn thật mà Ta cũng đang suy nghĩ mấy hôm rồi mới quyết định Phục vụ đem nước đến đặt tới bàn Nhận nước xong bốn người lại im lặng nghe Khương nói Thì đợt vừa rồi ta có đi làm một tu ở bên buôn Giang Nói thật là cũng nằm trên đó nhiều rồi Thế nhưng mà đợt vừa rồi ta có đến một ngôi làng ở đó Cũng tình cờ thôi sau ta mới nghe người ta đồn thổi về cái ngôi nhà nằm tách biệt ở sau đồi đó cái ngôi làng đó không có xa. tại hôm đó đám khách mà tao dẫn tới ngôi nhà đó có kiến trúc khá là đặc biệt, nên là muốn vào xem. mà ngôi nhà này lại không có trong lịch trình, cho nên là không thể tùy tiện vào được. phần là lúc đó cũng đã gần tối, cho nên nếu được phép thì vẫn có thể vào xem thôi. nếu như được người trong nhà đó đồng ý, ấy về mà dân làng kia liền cản lại. huệ nghe đến đây thì hỏi: sao vậy mày? dân làng sao lại cản? đó đâu phải là nhà của họ đâu? Hay là họ biết người nhà đó sẽ không cho Không phải Cả hai lý do đều không có đúng Dân làng không phải là không cho Họ chỉ ngăn đám người lại thôi Còn nếu muốn đi thực sự họ cũng không cản được Còn về ngôi nhà đó Dân làng bảo là bỏ hoang đã từ lâu Không có ai ở cả Đám khách du lịch nghe vậy thì lại càng tỏ ra mừng hơn Vì họ nghĩ là nhà hoang Thì chẳng cần phải xin phép Thanh niên tên khải hỏi Vậy giờ họ có vào căn nhà đó không? Không, họ định vào nhưng dân làng lại nói là đã từ lâu chẳng có ai dám bén mảng vào trong đó Vì có tin đồn là một hay hai năm trước đó Có một gã ăn mày vì trời lạnh mò vào đó Rồi mãi từ đó chẳng bao giờ xuất hiện ở đó nữa Cho nên người ta tin là gã đã bị ma quỷ trong đó bắt đi Cô gái còn lại tin như ngồi dựng dậy nhìn Khương Thế cái chuyện đó có thật không? Làm sao tao biết được Chỉ nghe người ta nói vậy thôi đám khách du lịch nghe sợ quá nên chẳng dám tới, cho nên mấy cái chuyện đó tao cũng trả rõ. Tuấn ngồi bên cạnh gật đầu rồi thắc mắc. Thế cái chuyện mày muốn bán với tuổi tao là gì? Được có nói chứ còn gì? Cậu đã mấy năm rồi tự mình không có làm một chuyến thám hiểm nhà ma, nhân dịp này mình lên đó khám phá ngôi nhà đó thử xem. Bốn người kia nhìn nhau rồi nhìn khương, khải liền lên tiếng. Mày dỡn hay thật đó, thời gian đâu mà đi? Khương nói giọng chắc nịch Thật chứ sao không Tự nhiên tao rủ tụi mày nói ra cái chuyện đó làm cái gì Thời gian thì chẳng phải sắp tới được nghỉ lễ 4 ngày Chừng đó đủ sức để mà làm một chuyến Mấy người sực nhớ ra là tuần sau được nghỉ lễ Vì là trùng với cuối tuần cho nên được nghỉ bù thêm hai hôm Thành ra là sẽ được nghỉ 4 ngày Cả đám gật gù nhưng Tuấn nhớ ra gì đó rồi bảo Ủa mấy ngày lễ như vậy chẳng phải người ta đi du lịch nhiều sao Mà như vậy mày chắc cũng phải kín lịch chứ Làm gì mà được nghỉ mà đó đi Khương liền cười rồi suốt tay đáp Tại vì đợt vừa rồi á cũng có một đợt lễ lớn Mà ta đã làm tour đó rồi Thành công tốt đẹp Cho nên là tới đợt này ta không phải đi Công ty đã sắp xếp một người khác đi rồi Ngày mai ta có một tour hai ngày ở ngoài thành phố một chút thôi Rồi lễ thì được nghỉ Tụi mày không cần phải lo cả đám nghe vậy thì mừng rỡ. thật ra đám này quen biết nhau từ ngày còn học đại học, đều có chung sở thích là nghe chuyện ma trên mấy kênh youtube. thật ra sau khi nghe được chung quanh có tin đồn về mấy căn nhà hay là khu vực có ma, thì rủ nhau đến khám phá, mà chẳng lần nào tìm thấy con ma nào cả. cho nên họ cũng chỉ coi đó là một thú vui mà thôi. nghe thấy câu chuyện tin đồn về ngôi nhà ở trên buôn giang, cả đám ai nấy đều tỏ ra hào hứng. Tuấn mặt đầy dạo dực rồi bảo Vậy thì nếu được thì cuối tuần này chúng ta đi đi Cũng lâu lắm rồi tự mình không có đi săn ma Nhưng cái thời còn đi họp chứ Bây giờ nghĩ lại mà dạo dực trong người Giờ nhắc tới tao mới nhớ là chưa biết nghỉ lễ làm gì cả Bây giờ có kèo này thích ngại gì mà không có đi Huệ cũng nói với theo Ta không nghĩ vậy đó Đang nghĩ chắc lễ làm lại nằm ườn một chỗ cho hết 4 ngày Chứ có đi đâu đâu Tao thấy ok đấy, tụi mày muốn đi thì cuối tuần mình đi, coi như là đi du lịch. Tất thầy liền đồng ý với ý kiến của Huệ, như nói thêm. Tao thì sao cũng được, nghe đi nhà ma mà lại thi hồi hộp đấy. Cả đám vui vẻ nói chuyện bàn tán về chuyến đi cuối tuần sau. Khương cũng mỉm cười. Không ngoài dự tính đám này nghe tới nhà ma, làm sao có thể từ chối được cả bảo. thế thì quyết định vậy đi. Thứ bảy mình đi Lên tao dẫn tụi mày tới và cái chỗ nổi tiếng trên đó Tao có máy quay cầm tay mang luôn Lỡ có gặp Ma thì quay lại rồi đăng lên Youtube Tao thấy ngôi nhà đó cũng được người ta săn đón đấy Có khi quay về xong đăng lên đó Thì lại được lên thịnh hành chứ trả chơi Nói rồi như sực nhớ ra điều gì Khương lít điện thoại ra bấm bấm gì đó Xong giờ cho cả nhóm xem rồi miệng nói Này Hôm trước tao có thử tìm trên mạng về ngôi nhà đó Thì đúng là cái ngôi nhà này. Bài đăng cũng chỉ mới đây. Ta thấy nhiều người đọc bài đó đấy. Làm video khám phá xong đăng lên thì nào cũng có nhiều lượt xem. Mấy người nghe thì cũng thấy vui tai. Vì đã tham quan nhà ma thì ngôi nhà đó càng được săn đón nhiều. Và có nhiều lời đồn thì cảm giác khi bước vào càng hồi hộp và lôi cuốn. Mọi người cầm lấy điện thoại của Khương quan sát ngôi nhà được chụp trong hình. Một ngôi nhà được sơn hai màu trắng đen. nhìn kiến trúc thực sự khá khác biệt căn nhà có hai tầng ngói cũng được sơn màu sẫm tạo nên một cảm giác kỳ dị nhìn nó khá nhỏ nhưng nhìn vào kiến trúc của nó ai cũng hiểu số tiền để xây lên là không nhỏ tôi lượt huệ cầm điện thoại xem cô cảm nhận dường như có một tia điện, điện vừa chạy qua sống lưng mắt hơi cau lại hơi thở lạnh đi hơi cảm giác như có một cảm giác sợ hãi đang xuất hiện trong đầu Đôi tay đang cầm điện thoại cũng run rẩy, Chẳng biết vì sao ngôi nhà này lại mang đến cho cô cảm giác như vậy Huệ lập tức trả điện thoại cho Khương Cô không nói gì cả chỉ ngồi im nghe mấy người nói chuyện Kể từ sau khi nhìn thấy ngôi nhà đó Trong lòng của cô xuất hiện một cảm giác sợ hãi khó tả, Chẳng thể nào nói được thành lời Kể từ ngày cả đám còn học đại học Chẳng biết mấy lần tìm đến nhà man để khám phá chưa lần nào huệ có cảm giác sợ như vậy mặc dù cô còn chưa đặt chân tới đó cô cứ ngồi im hơi thở thiểu thào đôi lúc còn thở dốc vài hơi mấy người kia thấy lạ thì hỏi cô chích ở mờ rồi tiếp tục im lặng cùng thời điểm đó tại buôn giang tại một căn nhà nằm nấp sau một ngọn đồi gần ngôi làng mà khương nhắc đến ban nãy ngoài trời vẫn còn sáng chìm chóc thi nhau lượn qua lượn lại Rồi đầu trên mấy cây rừng ríu rít vài tiếng Trên trời mây sám phủ kín Những cơn gió se lạnh lùa qua Những thân cây thẳng đứng cao chót vót Trên đồi Phía dưới ngôi nhà nằm im lặng một mình cửa ngoài được đóng chặt Trên thành tường có đoạn màng nhện Đắp bám kín Mấy con nhện nằm im một chỗ để rình dập Con mồi sập bẫy Trước căn nhà lá Cây đá khô rụng xuống đầy Ở một khoảng sân nhỏ Mà chẳng có ai quét dọn Chúng cứ xào sạc tung bay Cả vào nền xi măng Có những đoạn đã ố đen từng vệt Chứng tỏ nơi này đã rất lâu Không có ai sinh sống Ở bên ngoài đường mấy người đôi lúc Có mấy người có việc đi ngang qua ngôi nhà Rồi là đi xe hay đi bộ Cũng vội vắng bước qua thật nhanh Như thể đang sợ hãi Họ chẳng dám ngoái đầu Nhìn vào trong ngôi nhà Chẳng biết lý do là gì mà nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu vào tâm khảm của những con người chung quanh người ta đồn rằng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống họ thấy thấp thoáng trong sân đằng sau mấy thanh hàng rào bằng sắt đã hoen gì bám kín những đoạn dây leo sao không có người dọn dẹp là mấy cái bóng trắng cứ lượn lờ qua lại có cái còn đứng ở cổng và cả qua ô cửa sổ bên trong nhà mà nhìn ra bên ngoài nhìn vào những người đang đi qua căn nhà đó vào buổi đêm Rất nhiều người chẳng biết là thật hay giả. Nói rằng mình đang nhìn thấy ma ở đó. Cho nên dân đã đi tin rằng căn nhà đó thực sự có ma. Thêm cả việc có lần có người nhìn thấy Lão An Xin đã có mặt ở vùng này từ lâu. Vì trời lạnh mà trèo vào bên trong nhà tìm chỗ chú. Kể từ đó chẳng ai còn thấy Lão xuất hiện. Vì vậy tin đồn về ngôi nhà lại càng xuất hiện nhiều hơn. Ở trong căn nhà đó lúc này Bên trong túi đen chẳng nhìn rõ Âu cửa sổ vẫn còn được mở sâu xuống một đoạn còn có cánh cửa bên hông nhà Lạ thay nó được hé mở ra Chứ không đóng để lọt một chút ánh sáng vào phía sau nhà Đằng trên nhà ở gian phòng khách có thứ gì đó bỗng nhiên di chuyển Rồi chẳng hề có ai chạm vào Nó rơi xuống đất rồi vỡ nát Mảnh sành văng ra tung tóe. chính giữa căn phòng đặt một cái tủ gỗ cũng đã bám đầy bụi bẩn nó được lắp một vài tấm kính ở hai bên trên tấm kính còn in một vài hoa văn nhân là hình bông hoa khá nhỏ tấm kính cũng bám đầy bụi căn phòng im lìm hắt lên một mùi bụi bẩn từ bên trong tấm kính hiện ra những gì đang được đặt ở trước lở mờ nhìn không rõ vì trong bên nhà tối quá một góc của cái bàn và một cái ghế gỗ Xem qua mấy cái ghế còn đang ẩn hiện Một thân ảnh đứng yên một chỗ Nó thấp thoáng hiện lên gương mặt sau đó Rồi lại tan biến đi Trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà Quay lại nơi đám người đang bàn tính Cho chuyến đi cuối tuần Cả đám ngồi uống nước cũng tới trưa Thì rủ nhau đi ăn Sau đó đi chơi rồi mới trở về nhà Hồi về nhà nói chuyện với mẹ vài câu Rồi vào trong phòng lấy đồ đi tắm Mẹ của cô sau một ngày đi đâu trở về Huệ có chút gì đó lạ lạ Hỏi thì cô chỉ ậm ừ không có nói 8 giờ xong thì Huệ trở vào trong nhà Trong đầu vẫn đang nghĩ về ngôi nhà mà Khương đeo cho xem hồi sáng Chẳng hiểu vì sao cô không thể ngừng suy nghĩ Về tấm mảnh được đăng trên mạng kia Một cảm giác kỳ lạ liên tục xuất hiện trong tâm trí Mà Huệ chẳng thể nào có thể lý giải Suy nghĩ một lúc Cô lại quyết định cầm điện thoại tìm kiếm thông tin về ngôi nhà đó. Ngay lập tức hàng chục kết quả hiện ra. Chọn một cái, Huệ liền nhấp vào xem. Còn đang chăm chút đọc thì Huệ giật mình. Vì trên màn hình cái bong bóng chắt nổi lên, kèm theo đó là một tiếng chuông thông báo. Đó là tin nhắn trong nhóm cùng đám bạn đã lâu không nói chuyện. Người vừa nhắn đó là Khương. Đà ta lên ngực tự trấn an Huệ bấm vào đọc, bên trong viết. mọi người nhớ những gì đã bàn hồi sáng. đến thứ bảy chúng ta lên xe. đừng để thiếu thứ gì. tao đặt vé xong cả rồi. huệ mỉm cười rồi nhắn lại, ok. sau một ngày đi nhiều không được ngủ, mắt của cô đã díu cả lại. không chịu nổi huệ liền tắt máy và đi ngủ. trời đã quá nửa đêm không khí dần trở nên lạnh lẽo. trong phòng tiếng kim đồng hồ kinh như vậy tích tắc. nằm trên giường huệ đang say giấc. tuy nhiên cơ mặt cứ nhăn lên từng đợt đầu xe qua xoay lại như đang mơ thêm một điều gì đó tiếng kim đồng hồ như thể đang tăng, tăng nhanh một cách dồn dập giống như tiếng nhịp tim của huệ lúc này mắt của cô vẫn nhắm nghiền mặt cau có từng hồi mồ hôi một cây đã vã đầy trên mặt hơi bừng tỉnh mở trắng mắt mắt của cô mở lớn mà không hề chớp Rồi còn đang trong cơn buồn ngủ hơi thở dồn dập như vừa bị ai đó bịt miệng những giọt mồ hôi tạo thành giọt rồi lăn xuống dưới gầm giường huệ cứ nằm im một chỗ cố gắng tự trấn tĩnh sau giấc mơ mà bản thân vừa mơ thấy mãi một lúc sau mới có thể ngồi dậy giữa lưng và thành giường với tay cầm lấy cái điện thoại bật lên bên trong hiển thị đang là 2 giờ 17 phút kim đồng hồ trên tường lúc này cũng đã kêu bình thường không còn dồn dập như ban nãy mở mật khẩu xong huệ liền bấm số gọi cho khương ngay Cô phải gọi đến lần thứ hai thì gã mới bắt máy vì bây giờ đang là nửa đêm giọng của anh ta u ớ huệ hả có gì gọi ta sớm vậy nhớ rồi hả huệ biết tính của khương hay đùa từ khi còn học đến giờ bình thường cô cũng dưỡng lại với gã thế nhưng lần này thì không ngược lại còn như chẳng quan tâm đến lời vừa rồi mà chỉ lắp bắp một câu khiến cho khương khó hiểu bọn bọn mình hủy cái chuyến đi Cuối tuần được không? Khương nghe bạn lấp bắp bắt đầu dưới bên kia chưa kiểm định thần hỏi lại bằng giọng ngái ngủ. "Mày nói gì thế, huệ cái gì?" "Tui, tui mình đứng đi cây lên cái nhà ma đó được không?" Bây giờ Khương đã nghe rõ được Huệ đang nói gì. Khương ngồi bật dậy ngắp thêm một cái rồi thắc mắc hỏi. "Huệ là huệ thế nào? Tự nhiên sao lại đòi huỷ?" "Về cũng đặt hết rồi cơ mà sao huỷ được?" Huệ bây giờ còn sợ hơn ban nãy Thì thì để tao trả tiền vé cho mày Rồi tụi mình tìm kiếm chỗ khác đừng cô đi lên đó Vẫn chẳng hiểu Huệ đang nói gì Khương Đền bảo Chứ tự nhiên sao lại như vậy Tao chẳng hiểu gì cả Tự nhiên nửa đêm lại gọi đòi bỏ chuyến đi Suốt cuộc là thế nào Khương nói xong nghe tiếng cổ Huệ Vừa nuốt nước bọt một cái Mình mình hủy đi Tao, tao vừa mơ thấy ngôi nhà đó Khương có mày im lặng rồi tiếp tục nghe cô nói Đồng cái ngôi nhà mà mày cho cả đám xem hồi sáng Tao mơ thấy cả bọn đi lên đó lần lượt bị giết hết kinh lắm Thôi thưa mình đừng có đi nữa được không Tao lo lắm Từ lúc nhìn bức ảnh đó tao đã cảm thấy có điểm không lành Bây giờ lại mơ thấy như vậy Tao thấy không ổn đâu Mình đừng có đi nữa Khương nghe xong thì cười rồi bảo Thôi bớt đi giùm tao cái Hồi nổi tiếng không sợ ma mà hôm nay lại run rẩy thế Đó là không thể tin nổi mà Làm cái gì mà phải sợ như vậy Mơ thôi có cái gì đâu mà làm quá lên Chắc là mày suy nghĩ nhiều quá Huệ hít một hơi rồi chậm giọng bảo Mày im lặng đi nghe tao nói này Đâu là tao hồi giờ không có sợ ma mày cũng biết rồi mà Nhưng mà lần này thực sự tao cảm giác không lành về cái chuyến đi này Ngay từ lúc tao nhìn thấy ngôi nhà đó Là cảm giác không lành đã hiện ra Trong đầu không thể ngừng nghĩ về nó. Càng lúc thì cảm giác đó lại càng lớn. Vừa rồi ta lại mơ thấy cái giấc mơ đó. Ai cũng bị một thứ gì đó giết hại. Nó mắt từng người xuống một rồi xé xác ngay trước mặt của tao. Máu me đổ ra đầy nhà. Cái chuyện này giống như một điểm báo đó mày. Tốt nhất thì mình nên tìm một địa điểm khác thì tốt hơn. Lắng nghe đoạn cứ nghĩ gì đó rồi gạt đi. Thì chắc mày nghĩ nhiều cho nên mày mới mơ vậy thôi. Thôi cứ ngủ đi không sao đâu Thế nha tao ngủ đây Sáng còn phải đi làm sớm Nét xong thì gã cúp máy Chẳng để cho Huệ kịp nói thêm tiếng nào Huệ cũng đã quen với chuyện này Cho nên chẳng nghĩ giận nhiều Vẫn cầm điện thoại trên tay Cô nhớ lại từng khoảnh khắc trong giấc mơ Mà cơ thể rung lên từng hồi Bây giờ Huệ mới nhận ra Mình muốn đi vệ sinh Nhưng mà những gì trong mơ Khiến cho cô chẳng dám bước xuống khỏi giường Đành cố nhịn mà ngủ tiếp đi vì sợ Như vậy chuyến đi không hề bị hủy. Huệ vẫn cứ nằm chần chọc nghĩ về chuyến đi sắp tới. Cơ mong là những gì mình mơ thấy sẽ không diễn ra. Một tuần cũng đã trôi qua. Tất cả cũng đã chuẩn bị xong xuôi và có mặt ở bến xe. Tuấn và Khương liền phụ cầm mấy cái ba lô của hai cô gái. Huệ với Như thì ngồi cùng ở hàng ghế ở giữa bên cạnh cửa sổ. Huệ ngồi ở bên trong sát với cửa kính. Mặt vẫn còn suy tư điều gì chẳng muốn nói chuyện. Suốt cả tuần nay cô mấy lần muốn cả đám đổi địa điểm. Kể về giấc mơ lạ của mình. Thế nhưng cả đám bạn chỉ cười rồi gạt đi. Vì dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chỉ có Huệ biết cảm giác đó là chân thật tới mức độ nào. Nhưng cô cố thế nào cũng không ngăn được. Mấy lần Huệ cũng nghĩ đến việc ở nhà. Thế nhưng vì Khương đã đặt vé. Và cô cũng phải chuẩn bị một số đồ cho mọi người Cho nên không thể không đi được Chiếc xe bắt đầu lăn bánh Mấy người trên xe nói chuyện với nhau ổn nã Huệ thì vẫn ngồi im chẳng nói gì Mắt nhìn ra cửa sổ Xe đi được một đoạn thì chậm lại để nhường cho xe khác đi trước Xe khoảng sân của bến xe mấy gã xe ôm đang túc trực để tìm khách Cạnh đó là mấy cô bán bánh và mấy món lặt vặt đang liên tục chào mời Thấp thoáng còn có mấy người ăn mặc sọc sạch, bộ quần áo rách dưới, cơ thể bẩn thỉu chìa tay xin tiền. Hãy thấy có một lóc ăn mày đang lù lù đi về chiếc xe mà mình đang ngồi. tay cầm cái mũ lật ngửa lên trên, bên trong có vài đồng tiền lẻ xin được. Người đó lưng đã gù xuống, tóc tay bù xù vì đã lâu không gội. Lão cứ đi một mạch về phía chiếc xe đang di chuyển rất chậm như đang dừng lại hẳn. Chẳng biết vì sao Huệ lại bị lão ăn mày này chú ý đến vậy Cô ngồi im chống tay lên thành xe Mắt nhìn chân chân vào người của lão người này tiến càng gần tới chiếc xe Hơi thở của Huệ càng chậm lại Càng người cô như có một áp lực gì đó bóp nghẹt Hơi thở phả ra vào mặt kính bám lại thành một lớp mở đi Phía dưới lão ăn mày vẫn cứ như vậy bước chậm Mặc cho đám người đi lại chẳng mở miệng xin một đồng Lão cứ như vậy bước đi hơi thở cũng tỏa ra một làn hơi lạnh rồi dừng lại một chỗ chỉ đủ để cho huệ nhìn thấy thân trên lão ăn mày từ từ nhắc mặt lên nhìn vào thẳng vị trí của huệ đang ngồi chứ chẳng phải nơi nào khác để lộ ra một gương mặt hốc hác một làn răng ngăm đen từng nếp nhăn đã hiện rõ huệ nhìn thấy gương mặt này thì dùng mình đến kinh sợ hai hàm răng va đập với nhau vì sợ hai tay run rẩy không còn kiểm soát được nữa mắt vẫn dán vào gương mặt của lão giả bên dưới Hơi thở trở nên ngột ngạt Huệ thấy lão già đó còn đang mấp máy gì đó Nhưng chẳng thể nào nghe được Ngồi bên cạnh như thế bạn có biểu hiện lạ Vỗ vào vai của Huệ rồi hỏi Mày làm sao đây? Xin mà người cứ run lên như cây xế vậy hả? Huệ dần mình quen lại Để cầm mắt hoang mang nhìn như Miệng ú ớ không thốt nên lời Như nghi ngại rồi hỏi Này, cái chuyện gì vậy? Sao cứ run lên bẩn bật như thế? Ba người con trai ngồi ở hàng ghế bên kia nghe vậy thì cũng quay sang hỏi. Này, cái chuyện gì? Như quay sang nhìn ba người tỏ ra không biết gì và bảo. Ta cũng không biết. nay giờ nó cứ ngồi im xong bây giờ lại run lên bần bật. Mặt thì tái nhợt cả đi. Hỏi thì chả có nói gì. Ba người nhìn qua huệ thì đúng như như đã nói. Mặt cổ Huệ bấy giờ tái nhợt. Răng khẽ va vào nhau. Ánh mắt đầy sự hoang mang. Như phải gặng hỏi thêm thì cô mới đưa ngón tay lên. Chỉ thẳng về đằng trước cửa kính. Sẽ vẫn dừng tại chỗ. như nhìn theo tay cổ Huệ thì lấy làm lạ liền hỏi. mà đang chỉ cái gì vậy? Như liên tục ngó ra bên ngoài. Nhưng chẳng biết Huệ đang chỉ gì. Huệ bấy giờ lắp bắp. Người, người, người đàn ông đấy. Người nào? Ta có thấy ai đâu Hồi liền quay mặt lại cửa kính Định chỉ cho Như Thì kinh hãi lắp bắp vì nhận ra Lão già Ban nãy không còn ở đó Cô cố áp mặt vào cửa kính Để tìm Thế nhưng chẳng thấy lão ta đâu Chẳng biết vì sao chỉ trong tích tắc Lão ta đã biến mất Tuổi cao như vậy sao có thể đi nhanh như vậy được chứ Hồi vẫn liên tục tìm Sẽ bắt đầu di chuyển rồi tăng tốc Không còn nhìn rõ vị trí ban nãy Huệ mới thôi tìm kiếm Cô quay lại nhìn như rồi bảo Rõ ràng lúc nãy Có một ông già đứng đó nhìn tao Nói cái gì đó rồi lại cười Trông ghê lắm đó mày trận đất đây Tại sao mà càng lúc tao càng cảm thấy Cái chuyến đi này nó, nó không ổn chút nào cả Như nhìn bạn thở dài một hơi rồi trấn an Thôi Mày đừng có sợ quá Chỉ là một lão già thôi mà Chắc ông ấy nói gì với ai đó thôi Mày sợ quá nên mày nghĩ vậy Nói đoạn như liền cười rồi trêu gớm như mọi lần hăng hái đi nhà ma nhất mà Nổi tiếng không sợ ma ấy vậy mà nay lại run lên như cầy sấy đấy Mày có phải là Huệ bạn ta không hả Hỏi nghe tiếng hai chữ nhà ma Thì lại càng dùng mình Miệng gương mặt cười lấp bắp thì, thì hồi trước không có sợ thật Thế nhưng mà mấy hôm nay Mọi thứ cứ như đang mách bảo tao chúng ta không có nên đi. Tuấn ở hàng ghế bên kia là người ngồi ngoài cùng nghe vậy thì liền bảo: thôi, xin mày đấy, xe thì cũng đã lên rồi, đừng có nói gỡ. đi chơi như vậy cho vui thôi chứ mà cỏ cái nỗi gì, cái như mọi lần thôi mà. cả đám đồng ý với Tuấn, ai cũng tỏ ra phấn khích vì đã lâu rồi năm người mới tụ tập với nhau để đi khám phá một ngôi nhà bị đồn là có ma. dù chỉ có Huệ thì không Chẳng biết nói thế nào Cô cũng chỉ đành im lặng Tiếp tục ngồi nhìn qua cửa sổ Qua mấy tiếng đồng hồ khương bảo Rằng sắp đến nơi Xe càng di chuyển gần địa điểm Thì lồng ngực của Huệ Lại càng cảm thấy như thất lại Hơi thở càng lúc càng trở nên ngột ngạt Mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm Chúng chảy thành dòng Kết nối lại thành những giọt Rơi xuống dưới ghế Xe đến nơi cả đám xuống xe Còn một chiếc xe khác để di chuyển tới khách sạn đã được thuê Huệ và Như ở chung một phòng Còn ba thanh niên kia ở phòng bên cạnh Sắp đặt xong cả bọn kéo nhau đi ăn mấy món đặc sản Theo lời giới thiệu của Khương Họ quyết định ăn xong về nhà nghỉ ngơi Rồi tới mấy địa điểm du lịch nổi tiếng trên vùng này Và đêm nay mới khám phá ngôi nhà đó Sau khi ăn xong Cả đám liền trở về khách sạn phải tắm rửa thay đồ rồi cũng lên giường đi ngủ vì cảm giác lâng lâng sau hơn một buổi đi xe. Nhưng cũng nằm bên cạnh nhắn tin với một ai đó rồi mới nhắm mắt ngủ. Cả hai đang ngủ thì ngoài cửa tự động bật mở dù trước đó đã được khóa lại rồi gạt chút an toàn. Cánh cửa từ từ như bị ai đó đẩy ra rồi dừng lại sau đó lại tự động đóng lại như cũ. Tiếng động khiến cho Huệ mở mắt tỉnh dậy. cô nghe tiếng mở cửa thì nhìn sang bên cạnh xem như còn ở đó hay không hề dùng mình đến sợ hãi vì như còn nằm nhắm nghiền mắt ở đó cánh cửa thì vẫn đang phát ra những âm thanh kéo kẹt hề nhớ rõ rằng ban nãy đất tự tay mở chốt rồi cơ mà làm sao người từ bên ngoài có thể mở cửa từ bên ngoài vào được vậy thì ai đang mở như thì đang nằm đó thở phào huệ thì không thể nào Phòng chỉ có hai người con gái, làm sao ai có thể mở từ bên trong. Cô đưa tay sang lanh như dậy vì sợ như là như vẫn ngủ say chẳng biết gì cả, hơi thở vẫn đều đều. Vẫn cố lay thêm vài lần nữa miệng bảo. Như ơi, như, dậy đi, trong phòng mình có người đây. giọng của Huế nhất nhỏ vì sợ kẹt lèn vào bên trong phòng kia, có thể nghe được mật sập vào bên trong. Cô nghĩ nếu là ăn trộm bình thường, cô sẽ giả vờ ngủ tiếp, mà kể cho hắn muốn lấy gì thì lấy. rồi sao người không sao cũng đã là tốt rồi. Huệ nghe được bên tai có tiếng bước chân chậm chậm tiến vào. Đúng thật là có kẻ đang rón rén đi vào phòng của cô. đừng lấy điện thoại kêu cứu, cứu ba người kia, thế nhưng Huệ lại chẳng tìm thấy nó đâu. Như thì vẫn không tỉnh dậy, tiếng bước chân ngày một gần hơn Thời gian đã quá gấp gáp nỗi sợ hãi khiến cho Huệ chẳng còn nghĩ được gì nhiều Chỉ vội vàng nằm đắp chân giả bộ ngủ say Bước chân của kẻ nào đó đã buộc gần Khuất sau bức tường Huệ nằm đó run rẩy mắt hơi hé ra Để nhìn xem kẻ đó là ai Cô nín thở chờ đợi Trên bức tường đối diện bắt đầu xuất hiện một bóng người in lên Nhìn kẻ đó đang không người lại dưới bước đi càng lúc huệ lại càng thấy đó thực sự là một tên trộm đang lẻn vào trong phòng tiếng chân mà sát với sàn nhà vang lên từng hồi càng lúc càng rõ huệ lấy làm lạ đã, đã trộm sao phát ra âm thanh lớn như vậy cơ thể của kẻ đó bắt đầu ló ra khỏi bức tường rồi xuất hiện ở phía cuối giường huệ lúc này đã nín thở sắc mặt tái đi nhanh chóng mắt mở chừng chừng miệng há hốc ú ớ Quý giường một cơ thể già nua đang chậm chậm bước đi Khi đã hoàn toàn xuất hiện trước mắt của Huệ Cái đó từ từ quay mặt lại nhìn cô Bằng một ánh mắt đen ngòm không có đỏm trắng Mặt độ ra đầy vẻ tức giận Huệ lập tức nhận ra người đang đứng quý giường là ai Cô chỉ kịp thét đêm một tiếng rồi một lần nữa mở tròn mắt tỉnh dậy Nhưng đang ngồi bên cạnh mặt đấy lo lắng nhìn cô rồi hỏi Này mày làm sao vậy? Ngủ mơ thấy cái gì mà cứ u ớ rồi la toáng cả lên Hồi ngồi im thở dốc từng hơi Cơ mặt căng ra vì sợ Cờ vẫn như chưa nhận ra vừa rồi đó chỉ là mơ Miệng u ớ rồi bảo là, Lão già đó Theo theo chúng ta tới tận đây Nhưng nghề mặt ra chẳng hiểu bạn của mình đang nói gì cả Lão già nào Theo đến tận đây là sao Hồi nhìn như rồi tiếp tục ấp úng. Thì cây lão già ở bến xe. Lúc nãy lão đi vào trong phòng của chúng ta. Mày ngủ nên mày không có biết đó thôi. Như lại càng tỏ ra khó hiểu. Ngủ cái gì? Ta đã bấm điện thoại nãy ra ngủ đâu. Đang bấm thì nghe mày ú ớ coi chân quẫy đạp liên tục. Gọi mãi mày chẳng dậy. Tự nhiên hét toán cả lên làm tao giật cả mình. Làm gì cũng già nào đâu. Mày hấp à? Nghe bạn nói Huệ dùng mình một cái. Hít lại thì hóa ra nãy giờ cô chỉ mơ. Nhưng mà những gì xảy ra quá chân thật. Như chưa tin Huệ xuống rừng rồi chạy ra ngoài cửa. Nó vẫn đừng chút chặt. Khóa an toàn vẫn được gạt vào cái gờ. Như này thì dù bị mở từ bên ngoài. Thì cũng chẳng ai có thể đi được vào bên trong. Tại vào một cái Huệ biết đó thực sự chỉ là mơ. Như nói gì đó Huệ cũng cho là do mình sợ cái người đang nhìn thấy ở bên xe. Nên mới mộng mị như vậy mà thôi. Chân tính thêm một lúc Huệ cũng đi ngủ lại, lần này thì không còn mơ thứ gì nữa. Phải tính sau thời gian hẹn cũng đã tới, mọi người liền tập trung ở sảnh khách sạn để đi chơi một số điểm đẹp nhất về đêm vì trời lúc này cũng đã sầm tối. 10 giờ 20 phút tối, sau một buổi ăn uống khám phá vài địa điểm nhỏ khá nổi tiếng trong vùng, cả đám tập trung tại phòng của ba người đàn ông để chuẩn bị cho chuyến thăm quan nhà ma của cả bọn. Được rồi mọi người kiểm tra lại xem có thiếu gì không Chúng ta xuất phát đi Mày nhớ bỏ cái máy quay về nhá Khải Thiếu coi như là công cốc đấy Khương nhắc mọi người kiểm tra mấy thứ đồ trước khi đi Khải nghe bạn liền nhắc Rồi tao bỏ vào rồi Mày cứ an tâm Khương gật đầu rồi nhìn qua hai cô gái Mà giọng đầy phấn khích Thế nào Hai cô đã chuẩn bị tinh thần xong chưa Như phất tay ra bộ hào hứng Tất nhiên là xong Đi luôn bây giờ chứ Đàn cô quay sang nhìn Huệ Đang ngồi bên cạnh thì ngừng lại Vì thế bạn của mình nét mặt hơi sợ Người đang run lên Mắt cứ đăm đăm như là đang suy nghĩ điều gì đó Như lo lắng rồi hỏi Huệ này Mày sao vậy Sao là cứ im du thế Chuẩn bị đi khám phá nhà ma Để coi chừng cái vẻ mặt nữa Khó coi lắm Huệ giật mình một cái Xong quay sang nhìn bạn cười trừ Không có gì đâu Mà tụi mình đừng có đi tới những cái nơi đó được không Tật tao thấy lo lắm Khương đứng chống lạnh rồi bảo Gì nếu vậy má Là như vậy hả Sao cả tuần nay mày cứ muốn dừng cái chuyến đi này Cả bọn đang hào hứng Chẳng phải hôm trước mày cũng hào hứng lắm sao Hề ầm bấu ngón tay vào nhau nhìn Khương Thì đúng là lúc đầu ta cũng hào hứng thật Vì cả nhóm lâu rồi không có đi với nhau Thế nhưng mà vừa nhìn thấy cái nhà đó ở trong tấm ảnh Thì trong người của tao liên tục có cảm giác không lành Sau đó còn mơ thấy những giấc mơ kinh khủng nữa thực sự là tao thấy không ổn cho tự bay Khương hử lạnh rồi bảo Trời đất ơi có nhiều đó mà mày sợ tới vậy ha Cả đám đã tới đây rồi Đồ đạc cũng chuẩn bị xong Đừng có bàn lùi nữa làm cho mọi người mất vui Như liền lên tiếng ngăn khi mặt thấy không khí có phần căng thẳng Thôi Khương Mà đừng có nói thế tội nó. Chắc nó sợ quá nên mới vậy thôi. Không lâu rồi mình mới đi cho nên có thể Huệ nó hồi hộp. đâm ra mới như vậy thôi, đừng có trách nó. Nghe vậy khương cũng dịu lại không trách Huệ nữa. Cả bọn chấn ăn thêm một lúc Huệ cũng đành đồng ý đi cùng với mọi người. Cô nghĩ cũng có thể do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. 10 giờ 50 phút, người lễ tân của khách sạn đến làm lạ. khi đã muộn mà thấy năm thanh niên ba chàng hai gái xách theo một đống đồ đi ra ngoài chẳng biết giờ này họ còn đi đâu nữa ra đến sảnh khách sạn một chiếc xe 7 chỗ đã chở sẵn năm người lên xe bắt tài xế hỏi các cô các cậu đi đâu để tôi đưa khương liền nói ra địa điểm cả nhóm đang muốn di chuyển tới nghe xong bác tài khẽ câu mày này Để có nói mấy cô mấy cậu định đi xem cái căn nhà đó nhé Khương liền cười rồi xác nhận Vâng đúng rồi đó chú Tụi còn thấy ngôi nhà đó khá nổi tiếng trên mạng Cho nên muốn tới để xem Nói thật với chú là mấy đứa con từ lâu đã rất mê đi khám phá Nhưng ngôi nhà mà người ta đồn là cô ma nhân dịp lên đây du lịch thì phải đến đó một lần cho biết Ông tài xế nghe thích như vậy thì nuốt nước bọt một cái khẽ nhìn lên chiếc gương nhìn ra băng ghế sau Ông thấy mặt của ai cũng háo hức Chỉ trừ có một cô gái ngồi ở giữa Bác Tài liền nhắc bằng một giọng có chút sợ. Quả thật đứng như tôi nghĩ. Mấy cô cậu muốn tới ngôi nhà đó. Tôi thì biết là có muốn ngăn cũng không có được. Nhưng mà chỉ có nhắc mấy cô mấy cậu một điều. Cái nhà đó thực sự không phải là nơi muốn đến là đến đâu. Muốn đi là đi. Bên trong đó ẩn chứa rất nhiều những thứ không sạch sẽ. Thời gian trước cũng có vài người như mấy cô cậu đến đây. Sau đó tôi nghe có người đã phải chết. Có người thì phát điên. Hình như là báo chí cũng đưa tin về vụ này Tuy nhiên thông tin xác thực là không hề có Nên cũng chỉ là tin đồn thôi Khương Điền mỉm cười rồi đáp Vâng ạ cảm ơn chú cơ mà chúng con trước giờ cũng đã tới Mấy cái ngôi nhà mà người ta thường khẳng định là có ma Ây vậy mà chẳng khi nào có con ma nào cả Cho nên mà cũng chỉ là một tin đồn vậy thôi Ai yếu bóng vía thì sợ cả mấy chuyện báo chí đăng đó Người ta cũng chỉ thêm thắt cho nó giật gân cho chú ạ Chẳng phải có thật đâu Bác tài xế nghe vậy chỉ thở ra một hơi lắc đầu rồi tiếp tục lái xe chứ không nói gì cả. Hồi ngồi đằng sau nghe câu chuyện mà người tài xế vừa kể thì càng trở nên lo lắng vì trong câu chuyện có người phải chết giống như là cô đang mưa thêm hôm trước. Huệ tắt mồ hôi rồi trong xe vẫn còn bật điều hòa. Cô cứ ngồi im nuốt nước bọt liên tục tay bấm vào nhau như đang sợ hãi. Thêm hơn 5 phút sau xe cũng đã dừng lại cả bọn tính tiền rồi lên xuống xe. Chiếc ô tô rời đi để lại năm người đứng trên một con đường. Chỉ còn mấy ngọn đèn đường mở tỏ chiếu xuống mặt đường. Khương chỉ tay vào một ngã rẽ nhỏ rồi bảo. Đây là con đường dẫn vào ngôi làng mà tao nhắc tới hôm trước. Mình cứ đi khám phá nhà ma đã. Mai lại ghé vào trong đó. Cũng có vài thứ vui lắm. Cả đám ổ lên một tiếng nhìn vào con đường đó một đoạn. Đã thấy thấp thoáng vài ngôi nhà. Khương liền tiếp. Ngôi nhà đó thì mình ở chỉ cần đi dọc xuống theo con đường này. Đi qua khúc cua kia một chút thôi. Đằng sau cái ngọn đồi trước mặt. Cả nhóm gật đầu chơi nhau mấy thứ đồ để mang đi. Trước mặt họ là một cái dốc thoải. Cuối con dốc là khúc cua rẽ qua bên tay phải. Chơi nhau xong cả bọn bước đi duy chỉ có Huệ là còn đứng im. Toàn thân run rẩy, Mắt chừng chừng nhìn về hướng sau ngọn đồi phía dưới. Ngay từ khi mới bước xuống xe. Sự sợ hãi đã ập tới trong tâm trí của cô. Một cảm giác dùng mình hơn bao giờ hết. Nó phải gấp mấy lần so với lúc mà cô nhìn thấy tấm ảnh về ngôi nhà kia. Huệ đứng yên nuốt đến khô cả nước bọt. Mấy người đi đằng trước thấy thì dừng lại. Khải lúc này định hỏi. Sao còn đứng đó đi thôi? Huệ không trả lời cũng không nhìn Khải. Cô chỉ nhìn vì hướng sau ngọn đồi kia mà thôi. Có biết ngôi nhà đó đang nằm ở rất gần vị trí này. Có lẽ là chỉ sau khúc của đó. Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chân chân về một phía của Huệ. Cả nhóm cũng quay lại nhìn theo. Tuy nhiên thì họ chẳng cảm thấy gì cả. Phía trước mặt chỉ là con đường nhựa. Hai bên là những hàng cây cao chót vót, Chỉ có một màu đen trong bóng tối mà thôi. Huệ cứ đứng nghiêm chết chân tại chỗ chẳng di chuyển được. Hơi thở kẹt ở trong lồng ngực như có cả Tấn áp lực đang dồn nén Cảm giác mà trước đây mỗi lần như vậy Huệ chưa bao giờ có Tấn bước lại sát bên Nhìn vào mắt cổ Huệ rồi bảo Này mày sao vậy Sao cứ đứng im như thế đừng có nói là lại sợ nữa nha Những cơn gió từ trong cánh rừng Lùa tới khiến Huệ cảm thấy sợ hãi Mấy con chim đang đậu Trên những tán cây cũng đột nhiên tung cánh bay đi Và kêu lên vài tiếng Càng làm cho Huệ cảm thấy sợ cô quay sang nhìn tuấn rồi lắp bắp ngôi nhà đó ngay ngay sau khúc cua khừng cũng vừa bước lại tới nơi nghe huệ nói như vậy thì xác nhận đúng rồi mình đi qua khúc cua đó là thấy nó nằm ngay đoạn đồi kia mà thôi sao biết hay vậy coi bộ cũng tìm hiểu kỹ nha nhìn khương bằng một ánh mắt sợ hãi huệ lắc đầu như muốn nói gì đó không hề biết ngôi nhà nằm ở đâu chỉ là một cảm giác mà thôi Đứng lại thêm một lúc nữa bây giờ cả nhóm mới tiếp tục bước đi Vì Huệ cũng đã lấy được sự bình tĩnh Xuống đến hết dốc đi qua khúc cua Thì đúng như Huệ nói Căn nhà đó đã lờ mờ hiện ra trước mắt của mọi người Trong bóng tối của khu rừng Ngôi nhà được sơn một màu trắng đã hiện ra một cách cực kỳ kỳ dị Bên trong căn nhà tối tăm vì chẳng còn ai ở đó Cánh cổng sắt bị thứ gì đó bám đầy chỉ trượt lại vài khen hở để có thể nhìn vào khoảng sân bên trong Bước tới nơi cả đám dừng lại trước cánh cổng ngó nhìn vào bên trong trong sân tứ om chỉ phát ra tiếng lá khô đang rào xạc vì những cơn gió nhẹ tớ nhìn vào cái cổng rồi vào cổng bị khóa rồi chắc mình phải trèo rào qua thôi kha liền gật đầu chứ sao nhà không có ai ở cổng cho nên bị khóa lại cũng đúng Khương cũng đồng ý Cả bọn lại tìm cách để đi vào bên trong Nghe nói trước đây cũng đã có người đi vào trong đó Nên chắc hẳn phải có một lối đi nào đó có thể trèo vào được Ba người thanh niên liền chơi nhau đi tìm kiếm Huệ và Như thì vẫn đứng ở trước cửa nhưng không đứng yên được tiến sát lại cầm ngó nhìn vào bên trong ngôi nhà Huệ đứng nghiêm tại chỗ nhìn Như đang cúi người ngó vào bên trong hơi thở của cô càng lúc càng chậm lại có lúc như muốn ngừng lại cảm giác hồi hộp phan lẫn sự sợ hãi bùa vây gió cứ như vậy lùa tới khiến cho huệ ướn lạnh để tay ôm lấy vai mà xoa xoa vào bà vai bỗng nhìn huệ hét lên một tiếng làm cho như giật mình quay đầu lại như ấp úng bảo trời đất ơi mẹ hét cái gì làm tao giật cả mình muốn rụng cả tim ra ngoài đi này Huế đứng đó quay lưng ra sau như đang tìm kiếm ai đó. Cả người run lên vì sự kinh hãi. Cô cứ quay qua quay lại nhìn chung quanh. Như không hiểu bạn mình đang tìm gì bước đến rồi hỏi. Mày đang tìm ai vậy? hơi quay lại nhìn bạn sợ hãi rồi bảo. Có ai đó vừa mới đặt lên vai của tao. Vừa rồi còn đang xoang hai bên bả vai. huệ như cảm nhận được có một làn hơi lạnh khác. Đang phả vào dòng gáy của cô. Giống như hơi thở của một người nào đó Ngay lập tức một cảm giác Ê bút chạy dọc toàn cơ thể Ngay sau đó khi còn chưa kịp phản ứng Hai tay còn đang xoa vào nhau Thì lại vô tình chạm trúng Một thứ gì giống như ngón tay Của ai đó lạnh ngắt Bà vai cũng liền chuyển đến một cảm giác Có bàn tay đang đặt lên Làm cho Huệ giật mình quay lại Phương hét lên Quay đầu về đằng sau để xem là ai Tuy nhiên Huệ lại chẳng cảm thấy Có ai đứng đó Đằng sau cô chỉ là một con đường tước om Vì ngọn đèn đường nằm cách khá xa Với khu rừng đối diện Hoàn toàn chẳng có bất cứ người nào Ba người kia thì vẫn còn Đang đi tìm chỗ để vào bên trong Như lúc này ngơ ngác hỏi Có người đặt ta lên vai của mày á Trời đất đây ở đây làm gì có ai Mày bớt thần hồn nát thần tính đi Cứ như là gặp ma không bằng đó Yên để tao còn ngó vào xem căn nhà đó thế nào Hề muốn giải thích, nhưng biết bạn của mình không tin, cho nên cũng chỉ biết thở dài im lặng. Nó sợ hãi đang bao kín trong tâm trí. Cô nhìn lại qua hai bên xem là có ai hay không, vì biết thực sự ban nãy cảm giác có bàn tay đang đặt lên vai cô là hoàn toàn sự thật. Nó rất rõ rệt và chân thực. Hơn nữa Huệ còn cảm thấy hơi thở của một người nào đó đang đứng ngay sau lưng của mình. Như đã tiến lại sát cửa cuối người nhìn vào bên trong Hãy cũng vì sợ mà tiến lại Tuy nhiên cô không dám nhìn mà chỉ đứng đó mà thôi Cơn lạnh lẽo vẫn đang kéo đến huệ tiếp tục phải đưa hai tay chéo qua nhau Mà xoa xoa bảo vai Vừa đặt tay lên còn chưa kịp làm gì Cơ một lần nữa hét lên một tiếng thất thanh Ngay lập tức quay người lại rồi ngã quỷ xuống đất vì sợ. Vừa rồi mới nhấc cánh tay lên còn chưa kịp đặt vào vai Thì một bàn tay khác của ai đó sau lưng Đã vỗ vào vai cổ Huệ Khiến cô giật mình giọng lạc cả đi Tiếng thét một lần nữa Làm cho như phải quay lại Cô thấy Huệ đang ngồi giết đất Mặt hiện lên một vẻ sợ hãi Nhìn vào người đang đứng đối diện Nhưng nhìn lên người kia rồi bảo Ủa Tuấn Có gì mà nó hét toáng lên như vậy Nãy giờ hai lần rồi đó Ta đâu biết đâu Chắc vừa rồi ta đặt ta lên vai của nó bất ngờ Nên nó giật mình vậy thôi trời đất ơi tao xin lỗi nha như gần đầu huệ còn đang ngồi bệt dưới đất đang đặt tay lên lồng ngực thở xa từng hơi để nặng nhọc mắt nhắm cả lại đang cố trấn tĩnh miệng ấp úng trời đất ơi mày làm cái gì tự nhiên đặt lên vai tao vậy hả làm tao hết cả hồn tí nữa thì rớt tim ra ngoài cho tao xin lỗi mà tề mới tìm được chỗ để vào trong nhà nên ra vội chẳng nghĩ gì cả Tuấn đưa tay kéo bản đứng dậy rồi nói tiếp. Bọn ta tìm thấy chỗ vào được rồi. Đi ra sau nhà đi. Hai người đi theo Tuấn ra đằng sau. Quả đúng ở đây có mấy thanh hàng rào chắn đã bị ai đó cắt ra từ trước. Khương lúc này bảo. Cái này chắc do ai đó đã từng vào đây cắt ra. Vị trí này bị khuất nên chẳng ai phát hiện được. Cả bọn gật đầu sau đó từng người lách qua khoảng trống rồi đi vào bên trong. Tất cả đã vào trong sân sau của ngôi nhà Cả đám mai cũng hào hứng Chỉ có Huệ là im lặng Mặt hiện ra một vẻ lo lắng Khải nghi hoặc bảo Mà nhà này bỏ hoang lâu vậy đó Cổng cũng bị khóa Có khi cửa nhà cũng bị khóa lại Sao mà vào trong chó được Khương tự tin bảo Yên tâm tao nghĩ đã có người vào trước rồi Chắc hẳn cửa cũng đã bị phá Đến cả hàng rào họ còn cắt như vậy Khóa cửa ăn thua gì Khải nghe hợp lý cả đám liền tiến vào bên trong Tuấn và Khải đi trước để dọi đèn pin Tiếp theo là Huệ và Như Khương là người đi cuối cùng vì anh ta là người cầm máy quay Cả đám năm người đi dầm theo sườn đồi ngôi nhà Để đi lên phía trước từng bước chậm rãi Ngoài những vị trí được Tuấn và Khải chiếu sáng Những chỗ còn lại đều tối tăm chẳng nhìn rõ gì cả Mấy người đều phải chống tay vào bức tường bên hông nhà để bước đi tuấn là người đầu tiên anh ta dọn đèn vào trong đoạn đường trước mặt mà cả mấy góc chung quanh khi đi qua khung cửa sổ đã được lắp kính của một căn phòng nào đó ở ngoài có thể nhìn vào căn phòng bên trong gã dọi đèn sáng rực căn phòng nhưng chẳng có gì chỉ thấy bụi bẩn đã bám đầy ở bên trong trên mặt kín hiện rõ ánh đèn đã bị chiếu vào và một phần gương mặt của tuấn Chẳng thấy gì đặc biệt các đại chiếu đèn về phía trước rồi tiếp tục bước đi. Đến ngày sau Tuấn đã khải, anh ta cũng chỉ dọn đèn vào bên trong một cái vì tò mò rồi cũng tiếp tục di chuyển. Huệ đi ở giữa không cầm đèn pin, nỗi sợ hãi khiến cô chẳng dám nhìn vào bên trong ô cửa sổ. Chẳng biết có một thiết lực nào đó lại khiến cho cô không kìm được mà nhìn vào bên trong. Trong khoảnh khắc Huệ bỗng nhiên dừng lại, mắt chố nhìn vào bên trong căn phòng. Đối diện cánh cửa sổ, cửa căn phòng đang mở sẵn. Cô lờ mờ nhìn thấy thấp thoáng có bóng ai đó vừa đi lướt qua dọc hành lang của căn phòng. Hình ảnh đó chỉ hiện ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Khiến cho Huệ ngừng thở trong một giây. Tìm nhói lên một cái vì nỗi sợ bất ngờ. Mắt của Huệ cứ chăm chăm nhìn vào ô cửa sổ Để xem mình vừa nhìn thấy thứ gì Đi sau lưng vì có bất ngờ do Huệ dừng lại đột ngột Như dối cả mặt vẫn đứng của bạn một cái rồi mới hỏi Ở sao tự nhiên mà đang đứng khựng lại vậy Đi tiếp đi chứ Khương cầm máy quay ở đằng sau thiết sự lạ Liền tập trung góc quay vào ngay cô gái Huệ nghe bạn hỏi thì giật mình quay lại bảo À không có gì đâu cho tao nhìn nhầm mà thôi nói xong thì huệ lại tiếp tục quay bước đi miệng khách nhăn đêm một cái nhú mày lại trong đầu hiện lên hình ảnh cái bóng đứt ngang qua ở trong nhà theo hướng mà đám người đang di chuyển khương đi cuối cùng cố gắng tập trung vào màn hình máy quay để tìm những góc quay đẹp nhất gã chẳng biết được rằng khi bản thân đi qua ô cửa sổ có bóng người vừa hiện ra rồi lướt đi ngược lại so với mình Bóng dáng đó cũng còn khét quay đầu nhìn cương một cái, rồi biến mất sau khung cửa. Năm người lúc này có mặt tại khoảng sân trước, không chờ gì thêm Tuấn đi lại cửa chính để kiểm tra. Đúng như suy nghĩ, cánh cửa đã bị khóa chặt. Bên trên mấy bức tường đã bám đầy mạng nhịn. Rồi nhìn ngôi nhà vẫn còn mới, chẳng biết vì lý do gì chủ nhà lại bỏ đi. Có lẽ chỉ mới khi căn nhà vừa mới được hoàn thiện. khương liền giang hiệu cho mọi người liền tiến ra lối đi bên hông nhà ở đầu này vẫn còn cửa khác nữa từ bay lại đó thử xem đứng nhích qua một bên khách nhường cho mấy người khác đi trước còn mình đi cuối rồi tiếp tục bấm máy tuấn tiến tới nơi thì tỏ ra vui mừng rồi nói nhỏ này cửa còn đang mở đó. hình như đám người đến trước chúng ta đã phá cánh cửa này rồi mấy người liền tụm lại nhìn đúng là cửa đã được ai đó mở hé ra Chứ không bị đóng lại như cửa chính, khai liền bảo. Chắc đúng vậy đây. Kể chỉ được hé ra như là thảo nào mà bên ngoài nhìn vào, Vẫn không biết là phải thôi. Như vậy càng tốt, đâu mất công phá cửa, Có khi còn gây ồn ào không có tốt. Cả bọn vui mừng vì cánh cửa được mở sẵn, Nó chỉ hé ra một chút mà thôi. Vì vậy dù là người dân có đứng cầm cũng khó có thể nhận ra được. Thêm vào đó là lời đồn về nó cũng từ lâu, Khiến cho dân ở đây chẳng ai dám bén mảng lại gần, dù chỉ đợt nửa bước. Chẳng cần phải vì những tin đồn ma mãnh kia, Chỉ nhìn vào ngôi nhà nằm chưa trọi lạnh lẽo ở chân đồi, Quanh năm bị cây rừng che phủ. Ánh sáng cũng vì vậy khó lọt xuống bên dưới, Rồi dọi vào trong ngôi nhà. Dân họ cứ chẳng hiểu vì sao nhà đó lại chọn vị trí như vậy để xây nhà. Để bây giờ suốt cả ngày nhìn nó cứ u ám rợn rợn nổi cả da gà. Tuấn tiến lên để cái cửa đi vào trong thì cựng lại, mà nhăn nhó rồi nói. Mẹ nó chứ, cửa gì mà cứng quá không có đẩy ra được. Khải liền tiến tới mạnh hơi nghi hoặc, thế nhưng rồi gã cũng nhận ra được như Tuấn nói. cánh cửa về một lý do nào đó mà chặt cứng không thể đẩy ra được. Hãy như đã đắp bị kẹt rồi. Hai gã nhìn nhau rồi gật đầu một cái, cả hai áp sát người tựa lên cửa, mà đứng vào nhau gật đầu Tuấn Điển hô nhỏ. Một, hai, ba, nào! May mắn sức đầy của cả hai người Cũng làm cho cửa bị đẩy ra Tấn và Khải dúi cả người vào bên trong Vì bị mất đà do ruột lực hơi mạnh đột ngột khi mà cửa vừa mới tung ra Một thứ gì đó khá nhỏ, đen ngòm Lao thẳng ra ngoài Tiếng vù vù từ đôi cánh của nó lao ra Khiến cho ai nấy đều giật mình Bóng đèn đó nhắm thẳng vào hai cô gái trẻ Mà phóng tới Ngay lập tức Huệ và Nhưng hết lên vì hoảng sợ. Cả hai nhắm nghẹn ôm lấy nhau. Khường cũng giật mình suýt thì rơi cả máy quay xuống đất các liền chửi. Mẹ nó chưa làm hết cả hôn. Khải tiến ra bên ngoài nhìn mấy đứa bạn đang phát hoảng vì cười nói. Ôi rồi tưởng như nào. Hóa ra là lũ nhát cái cả. Tuấn bước ra cười nói. Thì đi mấy cha mấy mẹ. Các con chim nó vào nhà làm tổ ở trong đó. Bị động cho nên nó bỏ đi thôi. Có thế mảng sợ. như vẫn chưa hoàn hồn bớt giỡn đi sợ thật chứ chả đùa đâu phải mất thêm một lúc thì đám người mới chấn tĩnh lại được ngay cả khương cũng phải thở dốc vài hơi trên lần nào gặp bị dọa sợ như vậy rồi đó chỉ là một con chim mà thôi các liền bảo mẹ nó sợ quá chắc lâu rồi không có đi ra dễ bị dọa hơn này hết huệ là người sợ hãi nhất lúc này cô là người liên tiếp bị ám ảnh vì những sự việc kỳ lạ Mà chẳng ai có thể cảm nhận được. Đám người đi vào trong, Huệ và Như cũng dịu dắt nhau bước đi. Hai người ngó nghiêng nhìn chung quanh, Nhưng bên trong tứ om chỉ có thể nhìn vào những vị trí, Mà Tuấn và Khải đang dọi đèn. Khẩu gian trong nhà vắng lặng suốt bao lâu nay, Lại có người khuấy động. Cả đám nhanh chóng cảm thấy được mùi ẩm mốc phát ra từ đâu đó. Mặc dù ngôi nhà vẫn chưa phải quá xuống cấp, giờ không có người ở. Mùi bụi bẩn cũng sộc lên Khiến cho cả đám mắt hơi liên tục Lúc này thì không chỉ riêng dị Huệ những người còn lại đều cảm nhận được cảm giác lạnh tanh bao trùm đến ngôi nhà Qua từng ngóc ngách Huệ là người cảm nhận được cơn lạnh lẽo này một cách rõ nhất Như muốn thấm vào trong da thịt Rồi chuyển tới từng cơ quan trong người Khiến cảm giác sợ hãi lại càng tăng mạnh Cả đám trầm rãi quan sát ngôi nhà Ở đối diện cánh cửa mà họ vừa đẩy vào là một tấm phản gỗ, bên trên đặt một chiếc nệm đắp mục nát, bị rách lởm chởm bông cũng đã bị túa ra bên ngoài. Bên cạnh đó còn có cầm mùi chất thải của mấy con chim đã và đang làm tổ ở đây. Tần chiếu đèn pin lên bức tường sắt bên tấm phản rồi dừng lại vì thấy gì đó, các liền tiến lại nhận lên tấm phản mò sắt vào bức tường. Cả nhóm cũng nhìn theo Tuấn để xem anh ta vừa tìm thấy thứ gì mà lại hành động như vậy. Tuấn liền giang hiệu cho mọi người chú ý. Này mọi người, nhìn lên tường này. Cả bọn nhìn theo lên bức tường. Khải cũng dọi đèn pin về phía bức tường phía bên cạnh vị trí Tuấn đang ngồi. Trên bức tường được sơn màu trắng có vài nét vẽ nguệch ngoạc như ai đó cào xước. Chúng cứ chồng cháu lên nhau tạo nên những hình thù để khó hiểu. Tuấn liền thắc mắc nói. nhìn cứ như là vết mèo cào với tụi bay nhìn cũng thú vị thế mới giống nhà ma chứ khương lập tức bấm máy quay lại những vết cào ở trên tường khải đứng bên cạnh bảo chắc là mèo hoang non lẻn vào đây rồi rồi cào vào tường mà thôi Nói rồi anh ta chiếu đèn lên nơi có chỗ trống nơi đó một cái tổ chim đã bị tan rã khương điền đế tiếp trên này có một cái tổ chim chắc mèo nó muốn nhảy lên đây để bắt đó mà Tuấn nhìn lên theo cũng gật đầu đồng ý chẳng còn thắc mắc gì về những vết đó anh ta liền nhảy xuống đất rồi giang hiệu cho mọi người tiếp tục đi duy chỉ có Huệ vẫn ngoái lại nhìn vào bức tường chẳng hiểu sao khi mà đã không còn ánh sáng từ ngọn đèn pin chiếu vào cờ vẫn có thể nhìn rõ một một những vết cào đó lòng ngực lập tức căng lên vì khó thở Thế là một đoàn chính là hành lang dẫn lên phía trên nhà và mấy căn phòng ở dưới, Khương lúc này liền bảo. Bây giờ mình lên trên nhà trước đi, lắp đèn ở chỗ đó rồi quay trước, mà lát xuống tìm hiểu mấy căn phòng sau. Cả nhóm đồng ý bước dọc hành lang đi lên trên nhà trên, họ bất ngờ vì đồ ở đó từ bàn ghế cho đến tủ kính vẫn còn nguyên, chẳng còn cách nào khác. Ba người thanh niên lúc này đành phải đẩy ghế gọn lại một chỗ để lấy khoảng trống Xong xuôi cả nhóm lập tức bố trí một vài ngọn đèn điện Được sạc sẵn chung quanh căn phòng Không gian trung quanh liền được chiếu sáng Chẳng kém gì đèn chính của ngôi nhà Khương điền bảo Giờ lấy điện thoại ra chụp một tấm cái đã Phải có hình làm kỷ niệm chứ Rút trong túi quần ra chiếc điện thoại Khương bảo mọi người tập trung lại rồi chụp liền mấy tấm xong xuôi mới bắt đầu thiết lập vầy gấp quay. Nhưng mọi khi cả đám đèn bày ra mấy trò chơi mà người ta đồn thổi là có thể gọi để những hồn ma tồn tại ở đó. Ngang đèn được đắt sẵn, mọi thứ sẵn sàng khương điện bấm máy. Mọi người ngồi nắm tay nhau theo hình một vòng tròn chung quanh bát hương nhỏ cắm năm quanh nhang. Khói từ đó bốc lên tạo nên một mùi hương thoang thoảng. Đợi thêm một lát cả đám mới mở mắt nhìn chung quanh. Không gian vẫn đang lạnh lẽo Ở bên ngoài ngôi nhà có tiếng gió rừng đột nhiên vọng đến Có chút bất ngờ họ nhìn nhau e ngại Vì đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng như vậy Nhưng vì không muốn mất không khí cho nên chẳng ai lên tiếng Hai người đang nắm tay Huệ là Tuấn và Như Họ đều cảm nhận được bàn tay của cô đang run lên từng đợt Hơi thở như yếu đi Mắt cổ Huệ vẫn nhắm nghiền từ nãy đến giờ Huệ ngồi đó chẳng biết có lý do gì mà không mở mắt Cứ như đang tập trung suy nghĩ gì đó Bên tai của cô nghe được âm thanh gì đó lộp cộp Như có ai đó đang chậm rãi bước đi chung quanh ngôi nhà Và cả tiếng như có người đang xì xào nói gì đó Lúc xa lúc gần trong căn nhà này Tập trung hết sức để lắng nghe Bây giờ Huệ cảm thấy tiếng sột soạt của người nào đó đang bước đi kia Lại có gì đó quen thuộc Như thể đã từng nghe qua ở đâu đó thêm một lúc huệ cũng nhận ra tiếng đó từ đâu phát xa nó chẳng ở đâu xa cả mà là ngay sau bức tường đối diện vị trí cả nhóm đang ngồi ở ngoài hiên nhà đối diện với cánh cửa mà bọn nọ đã đi vào ban nãy tiếng bước chân cứ rào rạc ở bên ngoài chỉ cách đám người có một bức tường mà thôi đám người ngồi đó nhìn vào nét mặt đang biến sắc cổ huệ không ngừng thắc mắc bỗng cô như vừa nghĩ ra gì đó liền mở mắt ra rồi giọng nói đầy sợ hãi ông già đó đang đến. cả nhóm nghe chẳng hiểu gì Tuấn điện hỏi ông già nào mày đang nói cái gì vậy? Huy liền nấp ống run rẩy là cái ông già ăn xin tao thấy ở bến xe hồi sáng ông ta đang ở ngay ngoài kia. Khương khó hiểu mặt câu có mày đang nói cái gì vậy ông già nào lại bày trò hả? là cái ông già đó ông già kỳ lạ cứ ám ảnh tao suốt từ sáng đến giờ mày nói cái gì "Lão ông già nào? Mày cứ sợ quá mày bòi trò không có vui đâu nha Như thế như vậy thì lên tiếng Thôi mày nói nhỏ thôi Để xem thử đã nào Sáng tới giờ cứ như là nhắc đi nhắc lại công già ăn xin gì đó Đoạn như nhìn qua huệ rồi hỏi Mày nói ông già đó là sao Sao ông ta lại ở ngoài ngôi nhà được chứ Hoang mang nhìn như Cô đáp giọng có phần kinh hãi Là cái ông già ăn mày hồi sáng tao thấy Ông ta đang ở ngay bên đây Bên ngoài ngôi nhà này Còn đang tiến vào đây Sao có thể như vậy Làm sao mới biết ông ta đang ở đây Là cái tiếng bước chân Cái tiếng bước chân đó y hệt lúc ta nằm ngủ nghe thấy Chẳng khác gì cả Lúc đó ta còn thấy người đó chính là ông già đó trong phòng của mình Không sai được đâu Tuấn liền nói chen Tiếng chân, tiếng chân nào Mà tao có nghe thấy gì đâu Tuấn quay sang nhìn mấy người rồi nhìn Huệ Họ cũng gật đầu như nói đúng rồi ta có nghe thấy gì đâu huệ nghe vậy không những không bình tĩnh hơn sắc mặt càng tái đi nhanh bên tai của cô tiếng đôi dép lệt kẹt vào nền nhà vẫn còn đang vong vọng hướng về phía cánh cửa dường như đợt tiếng sắt lại đó cô ấp úng. tiếng chân đó ở từ từ ngay cửa rồi cả người của huệ run lên vì sợ hai tay bấu lại với nhau Như phải đỡ lấy mà chấn an Huệ cứ như một mực khẳng định có một ông già đang đứng ở cửa đối diện Tuấn quyết định bảo Vậy thì tự mình cứ lại đó xem thử có ai không Chứ cứ ngồi im ở đây cũng chẳng giải quyết được gì Nói xong cắt đứng dậy ra hiệu cho mọi người Khải và Khương cũng đồng ý đứng dậy Như cũng dịu Huệ lên rồi bảo Vậy mình lại đến đó xem thử đi Yên tâm đi Mình đi đâu mà không có sao đâu Huệ sợ hãi gật đầu Ba người kia liền đi trước dẫn đường như Diệu Huệ đi đằng sau Phải cố lắm Huệ mới nhích chân lên được vì sợ Hơi thở gấp gáp trong lồng ngực căng lên Cô cảm nhận thấy mình như đang bị bóp nghẹt Ba người đi trước đã nhanh chóng đến nơi Đứng trước cánh cửa nhìn ra ngoài rồi chờ đợi Mãi thì như mới Diệu Huệ xuống đến nơi Khương liền chỉ tay ra trước cửa rồi bảo Đây này, làm gì có ai đâu Mà chỉ lắm chuyện thôi Hồi bước lại nơi cánh cửa, ánh mắt rón rén nhìn ra thì đúng như Khương nói. Bên ngoài thực sự chẳng có gì, chỉ là khoảng sân lá còn bị thổi bay xào xạc. Ngoài ra không hề có ai đứng đó. Tuấn liền bảo, được chứ cô nương khiếp quá thôi, nay còn có khiếu dọa người khác. Hồi không nói gì cả, cô cũng có phần bình tĩnh hơn vì không có ai đang ở đây. Cả đám đứng đó chẳng hay biết được rằng bên trong nhà Mấy cây nhang ban nãy còn chưa tránh hết Bỗng nhiên rực lửa đỏ bừng Mấy ngọn đèn bỗng nhiên nhập nhọn rồi tắt lụi Có bất ngờ Khải liền nói Thời chết đèn bị tắt rồi Chẳng nhà mới vậy mà đã hết pin ban nãy đi vội quá chẳng ai trong nhóm cầm theo đèn pin Bây giờ đèn đã bị tắt khiến bên trong căn nhà tối như hũ nút Chẳng nhìn thấy lối đi không còn cách nào khác họ đành phải dìu nhau lọ mọ bước đi trong bóng đêm hành lang lúc này tứ om chỉ có mấy bóng người đang lần mò đường để đi lên nhà khải đi cuối cùng đột nhiên cảm thấy đằng sau như có ai đó đang bước theo mình người đó tỏa ra một làn hơi lạnh buốt vào người của gã thế nhưng quay lại thì chẳng có ai mấy cái đầu cao thấp nhập nhọn bước đi chẳng ai biết hiện tại mấy cái bóng đó không phải là chỉ là năm người Mà còn thấp thoáng có thêm một người nữa Chẳng biết xuất hiện từ lúc nào Thấp thoáng đi ngay sau lưng của Khải Hôm đó đám người vẫn tiếp tục khám phá Ngôi nhà kỳ lạ Mà đến tận khuya thì trở về khách sạn Ai nấy cũng đều mệt mỏi Dọn dẹp đồ xong xuôi hoại liền lên giường đi ngủ Chẳng còn bận tâm gì nữa Ba giờ sáng tại phòng của Tuấn Khưng và Khải Hai người kia đều đang ngủ Chỉ còn mình Tuấn thức giấc cả nằm trần trọc mà không thể nào ngủ được. Suốt một thời gian không gặp Huệ giờ đây, sau khi gặp lại nhìn vào gương mặt của cô, làm cho gã không thể nào ngừng suy nghĩ. Một đoàn tình cảm cũng bắt đầu xuất hiện. Ngay thêm một lúc Tuấn quyết định sau đợt này, sẽ cố gắng tiếp cận với cô, có khi hai người có thể thành đôi. vừa nhắm mắt lại thì Tuấn giật mình vì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Anh ta nằm im một chỗ vì không biết mình có nghe nhầm hay không. Đợi thêm vài giây thì tính chuông một lần nữa vang lên Xoay người sang Tuấn thấy hai thằng kia đang ngủ say Thì lùng cùng ngồi dậy miệng tự hỏi Giờ này còn ai bấm chuông nhỉ Chẳng lẽ hai người kia có việc gì sao là mò đi ra ngoài cửa Tính chuông đã dừng lại Tuấn lầm mở nghe được bên ngoài cửa có tiếng loạt soạt Như ai đó đang bước đi qua lại trước cửa phòng Gã cầu mày lấy làm lạ Chẳng nghĩ gì thêm Tuấn mở cửa rồi ngó ra bên ngoài Cửa đường mở ra trước mắt của Tuấn Lại chỉ là một hành lang khách sạn Vẫn còn sáng điện Đối diện là một phòng khác còn khóa kín Chẳng có ai đang đi lại ở đó Tuấn để nhăn mặt bảo Gì vậy chứ Không quay là sao Vừa rồi còn nghe tiếng bước chân cơ mà Ngó chung quanh thêm một chút Tuấn đóng cửa lại đi vào bên trong Vừa quay lưng lại Thì tính chung một lần nữa Làm cho các giật mình tí nữa Thì hết cả linh Nghĩ rằng có kẻ đang bày trò chiêu mình anh ta quay lại. Mà vội cánh cửa định bắt ngay kẻ đó mà chửi. Thì dừng lại vì đứng đó là Như. Anh lúc này liền hỏi. Ủa Như? Làm gì ở đây vậy? Tìm tụi ta có chuyện gì hả? Như có vẻ mặt gấp gáp rồi bảo. Mày đi kiếm con Huệ đi. Tự nhiên nó bỏ đi đâu tôi chẳng tìm thấy nó đâu cả. Cái gì? Đi đâu là đi đâu? Sao để có đi đâu được chứ? Như vẫn thúc giục. mau đi thôi. Ta đi vệ sinh ra chẳng thấy nó đâu. Nhìn ra ngoài cửa thì nó lại mở toang. Ta nghĩ là nó đi đâu rồi. Ta xuống hỏi lễ tân thì họ bảo không có thấy. Ta lo có mày. Mình phải mau đi tìm nó thôi. Tuấn gật đầu định quay vào bên trong gọi hai thằng còn lại dậy thì như kéo tay. Đi mau không có kịp đâu. Nó xảy ra chuyện mất. Tuấn nú ớ chỉ còn biết nghe theo đóng vội cửa lại rồi chạy theo như. Cái chẳng nhận ra từ nãy đến giờ Cô gái tin như mà mình thấy có nhiều điểm rất lạ Đáng ra tìm người Thì càng đông càng tốt Đằng này lại không cho anh ta vào gọi hai người kia dậy Hai bóng người chạy đi Mấy bóng đèn hành lang đột nhiên tắt ngấm Rồi đại sáng trở lại đang trước cửa phòng Tuấn hai dấu chân đen xì bám cứng ở đây ở phòng của Như và Huệ Cả hai còn đang ngủ say Mặt cổ Huệ đang nhăn nhó Vì mơ thế gì đó Trong giấc mơ Huệ một lần nữa thì mình đang đứng ở cổng ngôi nhà, mà vừa rồi cả nhóm đến để khám phá. Cô đứng ở đó mà tỏ ra khó hiểu, không gian chung quanh lạnh ngắt giống như cả cái lúc cả nhóm vừa đặt chân đến. Tuy nhiên bây giờ chỉ có mình mình ở đó mà thôi, còn những người kia thì lại chẳng thi đâu. Cả đang tự thắc mắc thì một bàn tay lạnh ngắt đặt vào vai khiến cho Huệ giật mình hết toáng cả lên. Cô quay sang thì nỗi sợ vừa rồi lại tăng lên gấp bội Vì trước mặt của cô Lão già ăn mày với cơ thể của náo rách dưới bẩn thỉu người còn sống lên một mùi hôi thối của người lâu rồi không có tắm rửa Lão không người lại nhìn chân chân vào mặt của Huệ Giờ đã lết ở dưới đất Huệ kinh hãi hỏi Ông là ai? Lão ăn xin không trả lời Bây giờ mắt đã làm quen với bóng tối Huệ nhận ra đây chính là người ăn xin mình trông thích ở bến xe miệng lắp bắp. Ông, ông là người đó. Lão già không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Lão nhấc chân bước từ từ tới lại chỗ cổ Huệ. Cô càng trở nên sợ hãi vì không biết mục đích của lão là gì. Ờ, ơ, định làm gì tôi? Lão già vẫn không trả lời cứ như vậy nhích từng bước chân sụt soạt trên nền xi măng trước cổng ngôi nhà. Càng lúc càng gần lại Huệ. Quá sợ hãi cô chỉ biết bỏ lùi về đằng sau. Đợt một đoàn đã dựa hẳn lưng vào cánh cầm. Chẳng biết có con đường thoát. Hãy ngồi im chân chân nhìn vào lão già đối diện đang từ từ bước lại. Âm thanh bước chân cũng là vô cùng quen thuộc. Lúc này ở trên con đường một bóng đen khác vừa xuất hiện thất thểu bước qua khúc cua. Người đó chậm rãi từng bước đi như một kẻ vô hồn. Đôi mắt mờ đục, hai chân cứ như vậy thấp thoáng đi trong màn đêm. Ở cổng ngôi nhà lão già kia đã tiến sát đến trước mặt của Huệ Hơi thở của cô cũng bị bóp nghẹt chẳng còn thở ra được nữa Cái như vậy lão già đó sẽ giết cô mất Chẳng thể chạy cũng chẳng thể thét lên Huệ chỉ biết bất lực ngồi im một chỗ chờ đợi chuyện đang đến với mình Lão ăn mày đã đứng ngay trước mặt của Huệ Ông ta nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ Bàn tay đang đặt sau lưng từ từ bước ra phía trước Lão đang nắm chặt một thứ gì đó Tiến sang một bên lóc cầm luôn bàn tay của Huệ lên. Cô cảm nhận bàn tay đang cầm tay của mình lạnh lẽo vô cùng. Một cái lạnh thấu tận xương tủy. Ông ta mở tay cô rồi đặt luôn thứ mình đang cầm trên tay. Rồi thả tay của Huệ ra. Cô chỉ im lặng giữ mắt nhìn hành động của lão. Bây giờ nhìn vào tay của mình. Huệ thấy thiết nước vừa rồi đặt lên một tờ giấy đã bị gấp lại. Dù không biết là gì nhưng Huệ lại vô thức nắm chặt bàn tay. Không thể để tờ giấy bị rơi ra Còn chưa kịp hỏi gì Thì lão già an xin trước mặt của cô Đã tan biến vào trong màn đêm Làm cho Huệ vô cùng bất ngờ Bề tài của cô lại nghe thấy tiếng bước chân của người khác Đang tín lại Ngó ra đường thì đúng là có ai đó Đang chậm dạy bước đi Nhưng còn chưa kịp nhận ra đó là ai Thì Huệ đã bừng tỉnh Cô ngồi dậy thở hồn hển. Bây giờ mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ còn chưa kịp định thần thì dưới bàn tay cổ huệ có một cảm giác như đang nắm một thứ gì đó vội đưa tay lên xem cô hoảng hốt vì đó chính là tờ giấy mà lão ăn mày đã đưa cho mình trong giấc mơ mất thêm một lúc lấy lại bình tĩnh huệ quyết định không gọi như vậy mà tự mình mở tờ giấy kia xem đó là gì sợ đèn điện thoại vào mặt giấy thì đó là một dòng chữ nguệch ngoạc bên trong viết ta đã cảnh báo mấy cô cậu rất nhiều lần Cô không cần biết ta là ai Chỉ có thể cho cô biết một thời gian trước Cũng có một đám người vào trong ngôi nhà đó Vô tình động vào thứ đang tồn tại Cho nên kết quả là đã có người phải chết Còn một người khác tuy ta Có thể giữ lấy mạng của nó Nhưng lại trở nên điên dại Đám người đó khi trở về vô tình Lại đưa cả ta tới thành phố đó Cho nên ngày hôm qua Khi mà nhìn thấy mấy cô cậu Ta đã nhận ra mấy người muốn đi đâu đó Đã ra sức cảnh báo Vậy mà có lẽ cô không nhận ra mà dừng mọi người lại. Đến giờ mọi thứ đã muộn. Đã có người trong nhóm của cô đã chết. Hãy mau rời khỏi đây trước khi trồi sáng. Đừng có cô nán lại. Nếu không tất cả sẽ chết. Ta cũng chỉ một hồn ma bình thường không thể giúp thêm được gì. cần về việc người đó, hãy báo cho chính quyền ở đây. Thi thể cậu ta đang ở trong ngôi nhà đó. Đoạn tin nhắn kết thúc. huệ buồn rùn chân tay. nhưng nỗi sợ hãi mà cô gặp suốt một tuần qua cuối cùng cũng ứng nghiệm chuyện này nhất định không phải chỉ là mơ ánh mắt của cô rằn rụa mà đầy bất lực lập tức huệ gọi như dậy rồi bảo mau lên tự mình phải qua bên đó có người xảy ra chuyện rồi như mớ ngủ chẳng hiểu gì cả bị huệ thúc giục quá mới tỉnh lại mặc vội bộ quần áo dài tay rồi theo cô sang phòng bên kia khương và khải bị gọi dậy cũng bị làm cho hoang mang Vội vãi trở vào đúng thật trong phòng Chỉ còn hai người Tuấn thì chẳng thấy đâu cả Biết là có chuyện họ lập tức Chạy xuống lý tân rồi hỏi vị trí Của đồn công an gần nhất Sau đó thì rời đi Tại ngôi nhà sân màu trắng trong khu rừng Bóng tối vẫn đang bụ mịt Cành lá xung quanh vẫn còn lung lay Qua từng cơn gió Bên trong ngôi nhà lạnh lẽo Cánh cửa đối diện hiên nhà vẫn bị mở tung Ở gian phòng khách tối đen như mực bỗng rực sáng về cây đèn cầm trên tay mà đám người bỏ quên đột nhiên chiếu sáng rọi vào kính của chiếc tủ căn nhà âm vang tiếng như dây thừng Kéo kẹt siết lấy thứ gì đó tiếng ngọn đèn trần rung lắc qua từng đợt thứ bên dưới đang đung đưa qua lại bên trên chiếc gương còn bám đầy bụi phản chiếu một cơ thể bị treo lùng đằng dưới đoạn dây thừng Người đang treo dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn pin chính là tuấn Các hiện tại toàn thân lạnh bút, hơi thở đã biến mất, cổ đã bị xiết chặt lại, lưỡi thẻ cả ra. Vài giọt máu dì ra xuống đất xây chúng vào mặt trước của cây đèn pin. Máu cứ như vậy nhiễu xuống cho phủ ánh sáng của cây đèn. Mọi thứ trở nên mờ ảo vì ánh đèn không còn thấy rõ. Cơ thể của Tuấn cứ như vậy đong đưa như bị ai đó đang tác động vào. Trời mập mờ sáng tiếng xe cảnh sát lại náo động bên trong khu rừng. Họ tìm đến đây theo lời chỉ dẫn của Huệ. Mấy người sống ở ngôi làng gần đó nghe tiếng còi công an hú ẩm lên thì cũng lắc đầu thở dài. Lại có kẻ tìm tới ngôi nhà đó, tại sao vậy chứ? Bên ngoài trước cổng ngôi nhà công an buộc phải phá cửa để đi vào bên trong. Họ nhanh chóng phát hiện thi thể của Tuấn treo lủng nặng ở phòng khách của ngôi nhà. Cả nhóm bốn người nhìn thấy thi thể của gã thì bằng hoàng rồi khóc nghẹn. Hoài là người đau đớn nhất vì quả như những lời trong tờ giấy nói. Thực sự đã có người phải chết. Một cây chết cực kỳ đau đớn tuyệt vọng. Phi công an sau khi đưa thi thể kỳ về lấy lời khai của từng người. Thì thờ dài ngắn ngầm. Hồ sơ của nhóm người này y hệt như một vụ án xảy ra cách đây một thời gian. Công tìm đến ngôi nhà hoang để khám phá. Rồi đột nhiên nửa đêm lại tìm đến đó để tự tử Tất cả nhanh chóng trở về thành phố Một vụ án lần nữa chấn động khiến báo giới tốn không ít giấy mực Tuy nhiên chi tiết của vụ án thế nào Thì họ chẳng thể nào biết được Vì hầu hết thông tin đều là tối mật Nhân chứng của vụ án cũng từ chối trả lời báo chí Họ thậm chí còn không biết tên của nhóm người này Và kể cả vụ án trước Ngồi trong xe ô tô nghe radio về vụ án mới xảy ra Ông tài xế tái mặt Ông nhận ra nhất định đó chính là đám người mình chở đến hôm trước Người cùng khẽ run lên Ông ta tự thể với mình sau này chẳng bao giờ Dám chờ ai đến ngôi nhà đó nữa Về phần nhóm của Khương sau khi trở về nhà Cả đám tự nhốt mình lại Không gặp nhau nữa Đêm hôm đó đang nằm run dậy trên giường Vì nghĩ lại những gì xảy ra Khương bỗng nghe cô tiếng gõ cửa Nghĩ là bố mẹ tìm Nên gái chẳng nghi ngờ gì tiến ra Tuy nhiên cửa vừa được mở ra Người đứng trước đó Lại khiến cho Khương hang hốc miệng Chẳng thốt được thành lời Ngày hôm sau Báo chí lại đưa tin một thanh niên nữa Mò vào ngôi nhà sau đổi tự vẫn kẻ đó không ai khác chính là Khương Sự ra đi của Khương Khiến Huệ càng thêm sợ Nơi kinh hoàng về ngôi nhà đó đeo bám ngày đêm Khiến cô như một kẻ mất hồn rồi nhanh chóng hóa điên. Cười nhắm mắt lại từng cái chết kia lần lượt hiện ra đeo đẳng trong giấc mơ kinh hoàng. Huệ ước gì nếu như có thể được làm lại, cô nhất định sẽ không để mọi người tìm tới căn nhà đó. Thế nhưng trên đời này chẳng bao giờ có chữ nếu.